Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đợi đến lúc không có ai để ý Cô ra sức rút tay ra khỏi tay anh Nhưng không được Cô cố gắng tỏ ra hết sức lịch sự Miệng mỉm cười gắn từng chữ Cô tiên sinh Anh vui lòng thả tay tôi ra được không Cô ngựa hoài nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này của cô Thì miệng cười không thể khép lại được Anh cúi thấp đầu Môi dường lại bên bàn tay non miệng của cô Dồm giọng nói mê người như thổ thí Em bảo tôi qua đây Thì phải có trách nhiệm giúp tôi tránh nạn Nghe cô ngựa hoài nói vậy cô nhìn anh khó hiểu, nghi hiểu được ý nghĩ của cô. cô ngựa hoài ánh mắt lướt qua đám nữ nhân trong khán phòng. lâm trình tử theo ánh mắt của anh mà nhìn thấy một đám oanh oanh yến yến đang nhìn chằm chằm vào cô ngựa hoài một dáng thèm tổ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. mà khi ánh mắt của đám nữ nhân kia khi chiều sang cô lại giống như hình bên đạn nếu có thể dùng ánh mắt giết người. lâm trình tử tin cô sớm đã chết dưới ánh nhìn dã man của đám nữ nhân kia. cô ngựa hoài vẫn giữ nguyên tư thế đầu cúi thấp mặt dán vào bên tai lâm trình từ cô có thể nghe rõ ràng nhịp thở của anh khoảng cách giữa hai người lúc này thật ái náy khiến những người xung quanh nhìn thấy phải đỏ mặt tía tai mà lâm trình tử cũng đang đỏ mặt đây đã nhiều năm cô không cùng anh tiếp xúc gần như vậy từng luống hơi thở nam tính với quanh cô khiến con tim nhỏ bé của cô chạy loạn mà anh thì không biết là vô tình hay cố ý mà đôi môi mỏng khêu gợi lại lướt nhẹ qua vảnh tay của cô làm cô thoáng run rẩy cô ngỡ hoài cố tình đứng sát vào người lâm trình tử Tham làm hít lấy hương thơm dễ chịu trên cơ thể của cô, cô ý công khai chủ quyền. Từ lúc thấy Lâm Trình Tử, cô Ngự hoài cũng đồng thời phát hiện có rất nhiều nam nhân. Cô ý nhìn cô, nhưng cô cơ hồ không biết, vì thế anh phải dập tắt suy nghĩ không an phận của đám nam nhân kia. Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, Lâm Trình Tử tỏ ý muốn về phòng, cô Ngự hoài quyết bám theo đến cùng, đưa cô về tận phòng mới thôi. Mà Lâm Trình Tử vì nghĩ anh là đối tác lớn của kinh và nghĩ đến công việc của mình nên cũng không nói nhiều. Để anh đưa về, chỉ có điều trên đường đi, cô luôn cố tạo khoảng cách an toàn với anh. Cô ngỡ hoài biết Lâm Trình Tử đang nghĩ gì, anh chỉ cười, đơn thuần là đưa Lâm Trình Tử về phòng, không hề có một chút hành vi quá phận. Trở về nước, cũng đã được mấy năm, Lâm Trình Tử lại tiếp tục công việc của mình, trở lại những tháng ngày yên bình như trước đây. Trên đường về, di động của Lâm Trình Tử dung liên hồi một dãy số quen thuộc hiện lên của bắt máy. Alo, Trình Tử có nghe tin gì chưa? một giọng nói khẩn đang vang lên kèm thêm một chút khẩn trương tin gì lâm trình từ nhạt nhạt đáp thầm nghĩ chắc cô bạn thân là nghĩ ra trò đùa mới mẻ đây tớ nghe dương định nói tề chí minh đã về nước anh ta đã về lâm trình từ bàng hoàng cô dừng hẳn cướp bộ đúng dương định nói chắc chắn như vậy cô ấy nói rằng tề chí minh đã về nước hơn một tháng anh ta về hơn một tháng rồi ư lâm trình từ vẫn còn trong trạng thái thất thần Đột nhiên từ phía sau có một chiếc xe lao tới với tốc độ cực nhanh đến chỗ Lâm Trình Tử. Cô vẫn còn đang thất thần, đến khi sực tỉnh thì cái xe kia đã cách cô một khoảng cách khá gần, cô dường như quên cả việc phải tránh né. Đứng đó nhìn chiếc xe đang mất kiểm soát kia đến tông mình. Khoảng cách giữa cô và xe đã rất gần, chỉ một chút nữa thôi là đã đụng. Lâm Trình Tử vẫn ngơ ngác nhìn, mà người xung quanh thét lên bảo cô tránh ra, nhưng Lâm Trình Tử giờ đây gần như vô thức, chân cô chôn chặt xuống đường. Đột nhiên từ trong dòng người có một người lao ra anh ta ôm chầm lấy cô dùng thân thể to lớn che chắn cho cô Lúc chê xe cách người cả hai chỉ còn khoảng chưa một bước chân người lái xe lúc này đột nhiên sực tỉnh ông ta thắng gấp nhưng do xe chạy với tốc độ quá nhanh lần đột nhiên bị kim hãm nên cái xe chè tới trước rồi mới dừng hẳn làm cho mũi xe húc thẳng vào người cổ ngựa hoài lực va chạm quá mạnh làm cho hai người bật té ra một khoảng cách khá xa lâm trình từ vì được cổ ngựa hoài che chắn nên không bị xe trước gì chỉ cảm thấy người hơi ê ẩm cơn đau kéo đến Làm Lâm Trình Tử về với thực tại Nhìn thấy cô ngựa hoài ôm lấy cô Che chắn cho cô Tâm Lâm Trình Tử đột nhiên rung động Trong lúc nguy kịch nhất Anh lại vì cô bất chấp mạo hiểm Một cố xúc cảm kỳ lạ Đang lớn dần trong cô Cô nhìn anh chăm chạp Cô ngựa hoài thấy Lâm Trình Tử ngần người Thì nó lắng không thôi Tưởng rằng cô bị va đập liền hỏi Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Lâm Trình Tử máy móc lắc đầu Nhưng cô ngựa hoài không rời mắt khắp người anh toàn là vết dây xước bụi bám trên người. Bộ dáng vô cùng thảm hại. Đột nhiên từ trên đầu cổ Ngựa Hoài một dòng dịch chết tanh tanh, ấm ấm chảy dài xuống má. Lâm Trình Từ trợn trừng mắt, chỉ vào mặt anh, cổ Ngựa Hoài vẫn còn đang lo lắng kiểm tra người của Lâm Trình tử Đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng, tay trái có phần âm ỉ, chân phải cũng không nhấc lên được, hình như là đã gãy. Anh đưa tay phải lên sờ vào chỗ đau ở trên đầu, thì đụng phải thứ dịch chất kia. Anh nhìn bàn tay để máu, lại thấy Lâm Trình tử sắc mặt trắng bệch, liền nở nụ cười trấn an, nói: tôi không sao đâu chỉ chảy một chút máu thôi a máu gọi xe cấp cứu đi lâm trình từ hét lên những người đang bao quanh cũng rất tốt bụng họ nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu đến người lái xe do uống chút sớm. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện